các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau đó thì bác như đọc được suy nghĩ của chúng tôi. Bác lại nói tiếp. Sợ cái gì? Đứng ở đấy còn sợ hơn ngồi chỗ này ấy chứ. Mau lại đây. Sau lời bác ấy, tôi thấy vợ bác lững thững đi theo, chẳng nói gì vì quá mệt. Còn bố tôi thì đưa tay lên xoa lia lịa, tỏ ý không muốn lại đó nữa. Một phần trời cũng chưa rồi, cố gắng thêm tí nữa là được. Một phần cũng cách chỗ ngôi nhà kia gần 50m. Tâm này lại được chỗ đó thì còn có hơn việc đứng lì ở chỗ giường. Thế rồi cố gắng độ 10 phút nữa, gia đình tôi ra trước nhà bác ấy. Chiều hôm đó, nhà tôi lại tiếp tục gặt chỗ lúa lúc sáng gặt giờ. Trời vừa nắng vừa gắt nên chẳng ai nói gì cả, cứ cặm cụi mỗi người một việc như đang giận nhau. Khi trời ngả hơn, lúc này đã loang thoảng đôi ba cơn gió, không khí cũng bắt đầu dễ chịu hơn. Từ rừng, hai đầu bộ tôi ngóc đầu lên, Nhìn xa xăm rồi buồn miệng nói, "Ai cha, bác Tư ấy mà, chiều nay bận gì sao không đi gặt nhỉ? Nãy giờ chẳng ai để ý, bây giờ mới biết, giữa cánh đồng chờ chờ chỉ có nhà tôi đang gặt. Ở chỗ tôi nhà xạ trước, nhà xạ sau nên không đồng đều. Giống như nhà tôi và bác Tư, cái người lúc sáng ấy thì thuộc vào tổ xạ sau nên gặt sau. Nhưng chẳng hiểu sao, lũ đang gặt giờ mà không thấy bác tiếp tục gặt, tôi cũng đấy làm là. Không chỉ riêng tôi mà bố mẹ tôi cũng vậy." Ở đây thì ai cũng biết sắp sửa đây thôi. Trâu bò sẽ được thả tự do trên cánh đồng, nhà nào chưa gặt kịp thì dáng bò công vào trông, không thì chúng ăn sạch. Vì cũng bận gặt nên sau chẳng ai quan tâm nữa, rồi tiếp tục chăm chú vào ruộng lúa đã gặt rở. Chiều hôm đó, nhà tôi cũng dặt quyết xong cái ruộng đó. Kết thúc chuyện này, bắn mặt cho đất, bắn lưng cho trời, nhà tôi lại quay về với việc vầy lúa. Chuyện này thì dễ dàng hơn nhiều so với đi gặt, nhưng cũng chẳng sủng sướng gì. Vừa phơi lúa vừa lom bom trong làng, cuối cùng thì tôi cũng biết được tại sao, chiều hôm trước gia đình bác Tư nghỉ làm. Thật không may mắn là cả bác trai lẫn bác gái đều bị ốm. Nghĩ thì cũng chẳng có gì là, bởi lẽ cả hai bác năm nay cũng đã có tuổi rồi. Nhà bác có ba đứa con, nhưng hai đứa lên thành phố làm ăn từ lâu rồi, chỉ còn đứa út, cái đứa hôm trước đi cùng bác Tư ra đồng gặt lúa ấy. Cách hai ngày sau, tôi bắt gặp thằng cu con nhà bác Tư đi trên đường, nhân tiện hỏi nó luôn. Bố mẹ đã đỡ chưa cô? Nó thều thào đáp. Chưa anh ạ, mấy hôm thuốc thang triển miên nhưng vẫn chẳng ăn thua, không khéo lại phải gọi anh hai về đưa bố mẹ lên bệnh viện thôi. Ngày qua, trong lòng tôi cũng thấy có chút buồn buồn, một phần vì lo lắng cho hai bác ấy, phần nữa cũng thấy thương thằng Cú này. Mới tí tuổi đã phải gồng gánh không ít chuyện trong nhà. Nhưng mà cũng đúng, trong nhà bây giờ chỉ còn mình nó là đang khỏe, nó không làm thì ai làm bây giờ? Chuyện đau ốm của hai bác cuối cùng cũng đến tai người làng tôi. Họ chia nhau đến thăm hỏi rồi đỡ đần thằng cu việc chăm sóc bố mẹ nó. Kiệt cũng may mắn, mấy hôm nay chỗ tôi làm mùa xong rồi nên mới có thời gian giúp đỡ, chứ không thì cũng chịu. Kiệt cả Mạnh Dũng đang gặt giờ của nhà bác Tư, kể ta cũng bảo nhau ra gặt hộ rồi về phơi ruộng bác. Ở quê là vậy, mặc dù chẳng khá giả hơn nhau là mấy, nhưng khi có người gặp khó khăn thì tất cả đều cùng nhau giúp đỡ, cứ như người một nhà vậy. Đến ngày thứ tư, bệnh tình của Hai bác vẫn không thuyên giảm, sợ rằng để lâu sẽ thành tật, nên người làng tôi đã đưa Hai bác lên bệnh viện huyện thăm khám. Trước khi đi, Hai bác không quên dặn dò mọi người không được nói với hai đứa trên thành phố để chúng nó không phải lo nghĩ. Còn chuyện tiền nong, sau khi ổn định, bác sẽ sắp xếp trả lại cho mọi người. Lạ thay, sau khi thăm khám ở bệnh viện về, người ta chỉ bảo Hai bác bị ốm thông thường, cứ nghỉ ngơi rồi thuốc thang theo chỉ dẫn sẽ khỏe. Nhưng mà mấy ông bác sĩ không có biết, đây là hôm thứ 5 Hai Bác bị ốm rồi. Người làng tôi cũng quên béng đi, không gọi về bác sĩ, mà theo lời họ đưa Hai Bác về nhà tiếp tục nghỉ ngơi. Đến cuối ngày thứ 6, bệnh tình của Hai Bác không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nặng hơn. Người làng tôi thấy lo quá, sợ Hai Bác không qua khỏi nên đã gọi điện báo với Hai Đờ Con trên thành phố về. Cả hai khi nhận được tin, khăn gói lên xe về ngay trong đêm đó còn nhà tôi mới hôm rồi mới được một bữa cơm đầy đủ. Cũng vì mấy hôm nay không bố thì mẹ tôi, chẳng cái là họ lại sang nhà chăm sóc hai bác kia. Nhưng vì hôm nay hai đứa con bác đã về nên bố mẹ tôi cũng đỡ vất vả hơn. Bữa cơm tối hôm đó, tôi nghe láng máng bố mẹ tôi bàn với nhau chuyện gì đó, ngay thì có vẻ họ đã nói với nhau từ hồi nào rồi. Bản ó này, chuyện gia đình bác Tư ấy, càng ngày tôi càng nghĩ đúng như lời bà nói, không hẳn là tự dưng cả hai người họ lại lăn đùng ra ốm. Đấy, thấy chưa? Tôi đã nói với ông rồi mà. Từ cái lúc bác Tư nói, tôi đã thấy người lạnh lạnh rồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net